các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo như lời của tin tức quân tử, thì nam nhân này chính là người độ đệ năm xưa được Trương Hạo nhìn sai đi tìm thanh danh thi và có một bí mật mà không ai biết, anh ta là thiên tở, là con của trời. Chỉ cần đem xác của anh ta ngâm với khổm phách của hàng ngàn người thì sẽ tạo ra được một loại tạo thuật có khả năng triệu sinh bất tử. Thì ra tất cả lời đồn về Trương Hạo nhìn chỉ là một cái vỏ kịch. Được chính ông ta sợ lên Đằng sau sự tự bi nhân hậu Là một kẻ xích người hàng loại Ngay sau ngoài chuyện Cả sư phụ cương và tiểu hào Đều không thể giống nổi sự phấn nổi Quả thật Trên đời này Không có chuyện gì là không thể xảy ra Một vợ tình được diễn hoàn hảo hàng, hàng trăm năm Mà không hề bị phát hiện Trưng sự hoang mang và phấn nổi Của sư phụ cương Trưng hảo nhiên lại thả nhiên như không Một kẻ sách nhân Nhưng lại mang phong thái của một bậc trượng phu cứu nhân độ thế. Thật kinh tởm, không chỉ giết người vô số, chúng ta còn sử dụng tà thuật điều khiển những tên nô lệ để để bọn họ mãi mãi phục vụ mình. Nói cách khác, chính là biến họ thành nô lệ suốt đời của mình. Đã vậy, chúng ta còn lên giật bảo giản, những việc mình làm chẳng có gì là sai. Con người ai cũng có quyền mộng ước những điều tốt đẹp nhất, và ông ta mộng ước được trường sinh bất tử. Để có sự sai, còn về những chuyện thuyết kia thì phải nên trách những kẻ đâm một quán tin người. Lời của ông ta vội dứt, càng khiến sư phụ cương thêm phẫn độ. Thật không ngờ trên đời này lại còn có người tận dính và ngang ngược đến vậy. Ai cũng có vị tật khiếm mờ mướt, nhưng đầu óc nghĩa lại được xít hạng người khác để thực hiện thứ mình muốn. Theo lời của chư hạ nhiên thì những thắc mắc của sư phụ cương cũng rảnh được giải đáp. Bình đoàn xác sống binh dúi chính là những người bị ông ta lấy đi hồn phách, linh hồn không thể đi đầu thai, đến cả cơ thể cũng bị hành hạ, thật là những con người đáng thương. Lúc này thì sự giận dữ của sư phụ Cương đã lên đến đỉnh điểm, ông chỉ muốn ngay lập tức xông đến, lấy mạng tên sát nhân trước mắt để trả thù cho biết bao con người vô tội. Nhưng muốn lấy mạng ông ta, họ còn phải đối đầu với những tên nam nhân mặc y phục xanh cặp kiếm sắt và sắc ngọt, vì được bảo vệ bởi sức nhiệt độ đệ, nên trước một người vóng nghệ cao cường như sư phụ Cương, lão ta cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép nở một nụ cười xanh mảnh. Mặc dù tay không và vừa hạo tổn không ít sức lực, nhưng chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng, đám đồ đệ này không phải là đối thủ của sư đồ họ. Sư phụ Cương mặc dù đã chỉnh súng, nhưng vẫn còn sức tỉnh táo, nhành chóng phân chia nhiệm vụ. Giáo phí binh phải cho được đệ, còn mình phải đảm nhận mấy tên binh trắng. Sau khi được sư phụ giao phó, Tiểu Hạo không chút chần chờ, liền lập tức hành động, tay vùng nắm đấm rắn rỏi chiến đấu. Với tốc độ nhanh nhẹn, anh chàng này chẳng mấy khó khăn để thoát khỏi sự công kích của đối thủ, ngược lại còn phản đòn bất ngờ chiếm thế thượng phong. Nhưng cứ phải nói một mình, Tiểu Hạo đối đọ với năm sáu tên cùng một lúc, không phải là một chuyện đơn giản. Nếu đặt tập T1, kỳ không nóng, đạn lại nhiều tên cũng số vặn, lập tức khiến anh rứt rối chín. Cơ bản bắt đầu dần lộ sự lúng túng, tay chân cũng trở nên lấm ngắm. Sức mạnh duy nhất của Điểu Hào lúc này phải chăng đến từ ý chí? Cơ thể đã mỏi nhừ, nhưng ý chí lại thôi thúc anh tiếp tục chiến đấu. Vài giây sau, sự lúng túng đã biến mất. Lúc này chỉ thấy Điểu Hào nghiến chặt răng rồi hết sức lực. Rồi liên tiếp tung đỏ Cố đứng đến từ ý chí này của tiểu hào Quả nhiên không thể đùa được Ngay lập tức khiến nam nhân kia Náo mạnh ra sau Máu vặn tùn tué Nhưng tới còn lại cũng lệnh lượt Được hạng gồm không trước thương tiếc Xem xa sắp nhiều năm theo sư phụ cương học đạo Tiểu hào đã trở thành một hạng khoáng Với phó cơm chẳng thua kém dị Những người trong giang hồ Mà chuyện tưởng chừng như sắp kết thúc Thì anh bất ngờ bị một tên nam nhân Mặc đi phục sanh tấn công từ phía sau. Tiêu Hạo vì đang bận rộn xử lý một tên khác nên không kịp có chút phòng bị, chỉ kịp đưa tay lên đỡ, thanh kiếm tự chợt như sắp lấy đi cánh tay của anh, tùy lệnh nghe tiếng súng nổ lên. Quá xa tin kia đó bị bắn ngay vào chính giữa đầu, và người giải nguy cho Tiêu Hạo không ai khác chính là Thôi Vó Quả. Cây súng của ông ta có vẻ như rất có hiệu quả và cũng đỡ hao tổn sức lực hơn rất nhiều lần chỉ vài phát súng thôi phốt quả đất tiêu diệt được hết những tên còn lại một cách dễ dàng. Nhưng trong lúc khó lầy quay với nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net